cánไม้ Lô hùng ca ca Cái áo này nó cũ lắm rồi đó. ơi cái áo này nó sờn mẹ cổ rồi mà không biết làm sao tao thích mặc nó lắm. À anh đứt tệ <cười> không nhìn rõ. Hello Lý Tôn, cái này nó cũ lắm rồi đấy, anh. Hello anh chị em của YouTube. Có một số cái áo á, vợ mua mới không thầy mặc Cứ mặc áo cũ Nhưng mà không biết nó làm sao Mặc nó thích lắm Không ạ Nó không làm sao Mặc cái áo đi Nó thích giả man luôn đấy Em hello anh Duy Dâu Hello Công trắng Anh hello với Ngọc Trâm Nay rửa bát xong cho em Hello Lao động Anh Phẻ Hello Tuyên Phạm Hello với Đoàn Thu Hello Hoàng Sơn Hello Văn Phong Hello Viết Lâm Hello Hồng Hà Hello Anh Trần Tiến Hello Phan Phi Trường Hello Văn Huyền Hello Nhạc Hiếu Hello Tiểu Tiên Nữ Hello Đức Bữa nay em không Không Bữa nay em đi làm Không hát họ được Chiều nay em về xuống xưởng Hello Hòa Phát Hello Nga Tô Nga Tố Tố Nga Hello Cộng Đồng Sứ Quảng Hello Duy Bình Hello Long Pát Hello Văn Nam Hello Thanh Đen Anh không biết làm sao đâu Thanh ạ Anh có những cái áo Có những cái áo á Anh Anh mặc anh thích á Vợ anh có mua áo mới anh không mặc Anh chỉ thích mặc cái áo Mấy cái áo đây thôi Cảm giác mặc nó thích cực luôn Mặc nó dễ chịu, nó thấm mồ hôi à, Mặc cái áo mới nó có hồ hồ kiểu gì Mặc dù là giặt rồi nhưng nó có hồ hồ kiểu gì không thích Hello tụi em Hello tính chiều Hello Việt Lưu Anh có công việc ngoài mà Đấy mới là việc chính chứ còn đọc chuyện này Nó chỉ là công việc làm thêm thôi Làm gì có tiền đâu em Ừ làm gì có tiền đâu Hello Luyến Duyên Hello Bá Tỉnh Hello Nguyễn Tiến Hải Hello Châu Tiến Anh Hello Doug Brown alo Nam Dâu Hello Lâm Trang à, Lâm Trang theo số đỏ giúp anh nha Hello đau tim em Đau tim em Nữa Hello Hạnh, hello Sơn Cha em. hello Thia Em hello hai cha con anh Được Vũ Hello Ngô Quốc Hòa à, Và anh em Tây Ninh Hello bạn Cao Văn Đỗ Hello anh chị em Hello Hiếu Học, hello Nguyễn Hoài Vũ Hello Lâm Nguyễn Hello Viết Phạm Viết Lâm Hello Đô Lê Hoàng Hello Hải Hạ Tôi muốn chào tất cả anh chị em Tuy nhiên là cái cái khuôn khổ chương trình nó không cho phép Cho nên là thôi thì mình cứ chào dần nha anh em Mình cứ chào dần nha. Còn bây giờ thì tụi mình phải vào chương trình nha. <cười> Dạo này uống găng gật. Cho tí đá và uống thế sướng lắm. Thấy ngon lắm. <cười> ok, về hướng trình nha các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Trên kênh YouTube tiếp truyện 3 của Nga Tũn và các nền tảng quá Tũn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của giấc mơ đã đỏ phần thứáutà Ngải thần trùng của tác giả Nghị Hách à, tất cả những cái âm mưu gần như nó là nó đã lộ diện ra rồi những cái ân oán thì nó cũng gần như là rõ ràng ra rồi vậy chỉ còn là vấn đề giải quyết cái ân oán đó nó như thế nào thôi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem là Cái kết của nó ra sao Và những cái nhân vật trong câu chuyện nó như thế nào Khi mà tập 3 ngày hôm qua chúng ta đã thấy nó rất là kịch tính Cộng với việc là cái bài học về cuộc sống Về tình cảm gia đình của gia đình nhà ông Tú Cùng với vợ con và cả những người huynh đệ Nó cũng rất là sâu sắc Mặc dù là cái câu chuyện thì có khi nó có những cái miếng hài Nó có những cái tình tiết nó rất là khát máu Thế nhưng mà lặng lại đằng sau Thì có lẽ là có rất nhiều điều mà chúng ta Phải suy nghĩ Thật sự là phải suy nghĩ Tôi đã đọc thấy những comment của anh chị em bên dưới Quả thật là có những có Hôm nay chiều nay có một chị đã Đã đã bê cho tôi bảo là Quả thực là Sau khi nghe những cái điều mà ông Tú ông mắng Thằng Trí cụt Sau khi mà thấy cái thái độ của Trí cụt Thấy cái thái độ của từng người trong gia đình nhà ông Tú Thì chị lặng người đi Tại vì chị nhìn thấy bản thân chị cũng đã từng Ở trong đó Thì ok Ngày hôm nay chúng ta sẽ xem mọi thứ một chút nữa khi tác giả nghỉ hách comment thì xin nhờ các admin bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ, cổ vũ nghỉ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện hoặc có đôi khi là chào hỏi nhau hoặc là đặt hàng nó cũng vui rồi. Ấn vào nút follow và subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới. Công chiếu ở trên kênh Quảng Ngãi Tuấn Live chuyện dài vào lúc 19 giờ và livestream trực tiếp ở trên kênh truyện ma Quảng Ngãi Tuấn vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày Và mua gan gật xà đen anh em Hỗ trợ đường gan rất là tốt Trời miền Bắc nó lại trở lại nắng nóng rồi Uống cái này nó mát gan thải độc rất là tốt 200 cá ký hai cái bịch này Mỗi lần pha có 5-4 Được 4 lít nước để vào tủ lạnh uống còn ngon Mùi còn ngon thơm hơn cả trà sâm dứa Anh em theo số đỏ để đặt hàng Để được tư vấn Hoặc là vào trong shop ở trên màn hình để đặt hàng Còn ngày bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu giấc mơ đá đỏ Phần 6 tập cuối Ngày sau thằng chí được bác sĩ cho xuất viện về nhà tính dưỡng Đợi khi nào cho chân lành thì sẽ tháo nẹp đinh vít là xong Cũng may cho nó là vết gãy xương đùi trông thì sợ đấy Nhưng là dạng gãy kín Không bị những mảnh xương lòi ra chọc vào thịt gây mất máu quá nhiều Bác sĩ nẹp cố định bằng kẹp và bắt vít Cũng tiện cho việc rửa giấy vệ sinh không phải bó bột Bệnh viện cũng cho thời gian tái khám và kiểm tra Còn đâu những vết thương ngoài da thì không quá quan trọng Với lại thằng này là thanh niên Sức khỏe tốt Theo như dũng tóc dài bảo thì Chó liền da, gà liền xương Chả mấy là khỏi Lại nói về đại ca Tùng Chọc Mọi người còn chưa hết hoang mang Vì cái tin trường con cùng với hai thằng đàn em trung thành Bị chết một cách khó hiểu Cả vùng lại được bị chấn động Bởi một tin khác Cái lò gạch vốn được thiết kế kiên cố Của lão Tùng Chọc Được dựng cực kỳ chắc chắn Bỗng nhiên sập ụp như là khối lêu gô Đè chết hai thằng đàn em ở bên trong Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra Lúc Tùng trọc ra tới nơi Thì chóng vắng không tài nào hiểu nổi Tại sao nó lại thành như thế này Cũng có rất đông người hiếu kỳ Bố đông bố đỏ có mặt Vài người công nhân cùng với người dân Đang hò nhau đảo bới Còn Tùng Chọc thì mặt mũi tái mét Làm gì còn sự ngông nganh thường ngày Sơn Dô may mắn thoát nạn Nhưng người dập nát, thoi thóp, bất tỉnh. Kiểu này có sống thì cũng thành tật. Thằng Tuấn Anh với thằng Huynh, lúc người ta đào được nó ra thì đã quá muộn. Cả hai thằng bị gạch nó đè bẹp dế. Chết thảm đến mức không còn nhân dạng. Ngay lập tức, tin dữ lan nhanh như mọc cánh. Chính quyền cũng có mặt là bên bản phong tỏa toàn bộ khu lò gạch. Đám công nhân thì xôn xao. Thầm nhủ là may mắn. Bởi nếu như hôm mà họ đi làm, thì có khi... Bây giờ vận mệnh của họ cũng giống như những người kia vậy. Điều người ta khó hiểu nhất là chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành, cái lò gạch được xây bằng công nghệ mới, tốn bao nhiêu tiền của, thế mà nó lại sập được chứ. Bà Loan là công nhân làm việc ở đây, ánh mắt đỏ đẫn lẩm bẩm nói với mọi người, cái lò, cái, cái, cái lò, cái lò này nó xây chắc như thế. Khung thép nó to như cái bắp tay Làm sao mà nó đổ được Đúng là phục bảy mới đời Tôi mà đi làm thì có khi giờ này Đêm quả Nghe tiếng nó rèn như sấm Mà trời có mưa gió gì đâu Không ngờ là gạch nó sập Chuyện này chắc chắn là có ẩn tình Lại có một vài người khác Thì thào khe khẽ Dào hôi Người ta bảo là có sức Có đức thì mặc sức mà ăn Cái lão tùng chọc này với đám đàn em ở đây Ai mà chả biết là cái loại người gì Sống thất đức bạc ác ra sao Có bị như thế này thì cũng đáng Mà tôi nghe nói Khu vực này trước đây là cái bãi thơ ma đấy Chúng nó cố tình làm ắt là gặp họa thôi Nói chung là ông chả có mắt cả Công các bà có nhớ Nó từng gây ra bao nhiêu việc tắng tận lưng tâm không Ôi dồi ôi quả táo Quả báo đấy Quả báo cả đấy Tất nhiên những lời này chỉ là những lời bàn tán sau lưng Họ cũng chỉ dám thì thầm với nhau như vậy, chứ mà để cho Tùng Chọc nghe thấy thì rách việc. Lúc này, đại ca Tùng Chọc nứng chết lặng bên mấy hình đàn em, vừa sợ, lại vừa giận. Hai bàn tay to như hộ pháp của gá xiết chặt lại với nhau. Cặp mắt nửa chỉ, bây giờ nheo lại bé hết sức, còn cái đầu nhắn thín thì mồ hôi to như hạt đậu. Gã đã trải qua biết bao nhiêu những trận đổ máu. Bao nhiêu lần tay kiếp nhưng chưa bao giờ thấy cái gì nó khó hiểu như thế này. Cái lò gạch này là do một tay gã bỏ tiền sang tận Trung Quốc học hỏi rồi đem công nghệ về. Đang hoạt động hiệu quả trơn tru như thế mà bỗng nhiên đổ ập, không khác gì là một trò đùa. Tùng chọc lướt mắt nhìn cảnh hoang tàn, trong đầu thoáng hiện lên những chuyện lạ lùng mà mình dạo gần đây gặp phải. Nào là con chim bí ẩn rơi xuống trước mặt, trên cổ có đeo bùa. Rồi con vật kỳ quái, sau đó là bức tượng quan công, tự nhiên vỡ vụn chảy ra dịch đen. Tiếng cười bí ẩn lúc nghe điện thoại. Lần này cho dù là không tin, thì cũng phải tin. Chắc chắn là có đứa nào đó, nó đang âm thầm hãm hại mình. Gã nhổ tuệt, bãi nước bọt, nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt như có như không nhìn về phía bên mấy dãy nhà cao tầng, cách đó không xa. Đó chính là dãy nhà của lão tuyển bớt. Từ phía xa có một đám, tầm gần hai chục thanh niên thằng nào thằng đấy. Hung tận hổ báo vô cùng. Trên tay lâm lâm vũ khí. Điệu bộ của chúng nó như là muốn ăn tươi nốt sống người ta vậy. Đặc biệt là thằng đi đầu, vóc dáng cao lớn, xăm chỗ toàn thân. Toàn là những dị hình dị tướng. Thậm chí là đến cầm mặt nó cũng xăm. Hai cái lỗ tai của nó khoen hai lỗ to ra. Cảm giác trông dị lắm. Đến cả cái lưỡi của nó cũng đeo mấy cái khuyên bạc. Không biết là những hình xăm và những thứ đồ trang trí kia có ý nghĩa gì đối với nó. Hoặc có thể nó muốn dùng những thứ này để đe dọa đối thủ. Đây chính là thằng quân Rambo. Thằng đàn em thân tín nhất của trưởng con. Một thằng cực kỳ giỏi võ và trung thành. Là đối thủ ngang tài ngang sức với Sơn Dô. Lập tức đàn em của Tùng Chọc có phản ứng. Chúng nó rút đồ ra hướng về phía bên kia mà quát. Này, này. Đứng lại, được lại Thằng nào bước lên lửa bước thì đừng có trách Chúng mày mang vũ khí qua đây có mục đích gì Hả, hả Nhưng kẻ cầm đầu đám người kia không thèm liếc mắt Lấy một cái Mà nhìn chăm chăm về phía đại ca Tùng Chọc Làm cho đám đàn em Tùng Chọc càng thêm điên móng Tùng Chọc hắng rộng Đám đàn em tự động dạt sang hai bên Gã mới tiến tới Chú Quân Ý chú là sao Thằng anh chú vừa nằm xuống Chú lại định leo lên làm chùm đấy à? Chú giỏi. Giỏi. Chú định làm phản đấy. Tôi đã có lệnh là cấm thằng nào mang vũ khí sang địa bàn của nhau. Chú định làm trái à? Nghe giọng của Tùng Chọc, quân Rambo liền cất dao vào thắt lưng. Thấy đại ca như vậy mấy ảnh đàn em cũng không dám lệch. Thằng này tiến lên đối diện với Tùng Chọc, ánh mắt hiện lên vẻ thù hận. Nó nghiến răng ken két. Anh đồng... Anh hiểu nhầm rồi Chúng em sang đây không hề có ý muốn làm phản gì cả Mà là muốn hợp tác Tùng chọc lờ mờ đoán ra suy nghĩ của thằng này Nhưng gã không nói Chỉ im lặng Đám đàn em ngẩn ra quan sát Em muốn cùng anh kết hợp Báo thù cho anh Trường nhà em Báo thủ Báo thủ ai Sao tao nghe nói trưởng con nó bị thượng mã phong cơ mà? Chả lẽ mày muốn tao đi đánh một con đàn bà? Tùng Chóc quả nhiên là một con cáo già, mưu mô và thủ đoạn. Nghe quân Rambo nói vậy thì giả vờ ngây ngô. <cười> anh Tùng, anh không biết rồi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh trưởng em chết là có lý do đấy. Mà là bị người ta hãm hại. Còn cả hai thằng này em em nữa. Chúng nó cũng chết một cách khó hiểu Thậm chí là cả hai con chó pitbull cũng chết theo Chuyện này chắc chắn là do lão tuyển bớp lão làm Em biết Anh không ưa gì lão già này Anh với anh Trường còn hợp tác làm ăn chung Và thậm chí môn ra tay tài... <cười> Chú nói vậy Hóa ra cũng chỉ là tin đồn Chú biết đấy Chúng ta làm việc không thể theo cảm tính được Phải có bằng chân chứ Nói không thì ai tin Biết đâu không phải là lão tuyển thì sao Quân Rambo bỏ cái điện thoại Nokia N90 sang chế độ xoay gập độc đáo Thời bấy giờ, loại điện thoại này chỉ có dân chơi mới có Sau đó mở mục video đưa cho Tùng Chập Tùng Chập nhìn không trước mắt Trong đoạn video, chính là Sơn Dô cùng mấy thằng đàn em Đánh nhau cùng với những kẻ lạ mặt trong quán karaoke Một lúc sau lại thấy cuộc nói chuyện của Tuyền Bớp Nhưng sau khi xem hết toàn bộ video Tùng chọc im lặng không nói năng gì Chứng tỏ Tâm cơ của kẻ này cực kỳ thâm trầm Hì nộ ái ố không để lộ ra ngoài Đứa nào quay video này Là thằng nào ừ, Dạ dạ Anh ơi Này y âm Này y âm Một thằng đàn em của quân Rambo lên tiếng Thằng này tên là Tuấn Trên tay của nó xăm hình một bông hoa hồng to lắm Mà chẳng phải mỗi tay đâu. Toàn người của nó trông cứ như là 999 đóa hồng. Biệt danh của nó là Tuấn Hoa Hồng. Nói. Video này từ đâu? Mà có. Tùng chọc nhẹ nhàng. Làm cho thằng Tuấn tự nhiên ngơ ra. Rồi nó lắp bắp. Dạ. Mấy hôm trước. Em, em đi đánh bạc ở dưới sông. Nghe chung nó kháo nhau rằng. Lão tuyển bớp lại thuê một đội tận giữa Hải Phành Lên để làm bảo kê trong mấy quán hát với với nhà hàng ở đây Có định vượt mặt anh với, với, với cả anh Trường Em em tò mò mới theo dõi Em có nghe nói đến ngày 15 âm lịch Là sẽ cho người sang san bằng cả cái bến sông này Cầm đầu chính là thằng Trong trong video Thằng ấy tên là là Huy Lì Tùng trọc gãi gãi cái đầu bóng tấm Khẽ nhét mép cười nham hiểm Đoạn quay sang quân Rambo Kể ra chú mày cũng thông minh đấy Được Tao đồng ý hợp tác với chú Nhưng với một điều kiện Chú sẽ đi theo tao Chú là em của thằng trường con Cũng là em tao Đều là người nhà Tùng chọc chắp tay sau đít Thế nhưng từ đây nhìn về phía bến sông Hít sâu một hơi Giống như là mèo đang khóc chuột Mày muốn báo thù cho anh mày Tao cũng thế. Nó là bạn tốt của tao bao năm. Nếu như làm việc tốt, tao sẽ cho mày đứng lên thay trưởng con. Câu nói đánh trúng vào tâm lý của thằng này, mục đích của nó sang đây. Cũng chỉ là có thế, bởi nó cũng biết, trường con vẫn đang phải chịu sự chi phối của Tùng Chập. Bây giờ đại ca chết, đám đàn em như rắn mất đầu. Hiện đang bơ vơ không nơi nương tựa, quân Rambo vốn đầu óc đơn giản. cũng không suy nghĩ nhiều chỉ vâng vâng dạ dạ mà gã không biết rằng Tùng Trọc đến đại ca trường con một kẻ lăn lộn giang hồ quán nửa đời người Tùng Trọc còn dám tính kế không làm gì được huống chi là đàn em việc này chẳng qua là lão Tùng lão thấy thằng quân nó có giá trị lợi dụng cho nên nó tạm thời đồng ý mà thôi như nhớ ra điều gì Tùng Trọc hỏi là trưởng con thế nào rồi Chúng mày hiện đang ở đâu? Dạ, đang bị niêm phong. Chúng em không có chỗ ở, cho nên là lên đây ở tạm. Được, vậy các chú chuẩn bị đồ đi. Tập hợp người càng đông càng tốt. Đoạn tùng chọc quay sang đàn em của mình. Có đứa nào không phục quân Rambo không? Nếu không thì có thể giao đấu. Hiện tại thằng Sơn đang bị thương nặng. Thằng Huynh với thằng Tuấn Anh gặp nạn. Tao cần một thằng có thể hạ được đám người Do lão tuyển thuê từ giữa hải phòng lên Đám đàn em há hốc tạm mồm Có nhiều tiếng xì xào Nhưng tuyệt nhiên không thằng nào Dám có ý kiến Chúng nó biết thằng quân Rambo này rất giỏi võ Đánh nhau với hình sơn dô Không biết bao nhiêu trận rồi Mà bất phân thắng bại Trường con có được quân Rambo trợ sức Cho nên mới trụ được đến bây giờ Tùng chọc liếc con mắt nửa chỉ Quét một lượt Không thấy thằng nào có ý đồ gì thì bắt đầu gật đầu phân phó. Tuyển bớp nó thực sự là biết chơi tà thuật đấy. Cái thằng Tên Huy kia liệu mày quan được không? Nếu xử lý được thì làm luôn. cứ đề phòng cho chắc. Trước ngày 15 tháng sau phải làm xong. Đánh rắn là phải đánh dập đầu. Tao giải quyết ma chay cho hai thằng Huynh với thằng Tuấn Anh xong rồi triển khai. Đã đến lúc ván bài lật ngựa rồi. Sau đó, tông chọc ngửa mặt lên nhìn trời, thỏ dài, không biết là gã đang nghĩ đến điều gì. <cười> Tuyên bớp ơi là tuyền bớp. Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Tao sẽ cho mày biết ai mới là chủ nhân thực sự của bên sông này. Đám đàn em bắt đầu tản ra theo lệnh của đại ca. Gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng khiến cho gã rùng mình. Một lúc sau, đám đàn em hộ tống thẳng vào bệnh viện. Hỏi thăm thằng Sơn Dô đang nằm cấp cứu. Tùng chọc rút điện thoại cho từng người một. Ban đầu là hỏi thăm. Sau đó mới là công việc. Gã vốn là một ông trùm lão luyện giang hồ. Gã thở hiểu câu nói. Nén bạc đâm toạc tờ giấy. Cho nên đã chuẩn bị rất nhiều tiền để bịt miệng luôn gia đình của những người đã chết. Việc đồn thổi chỉ là người ta dám chuyển miệng nhau mà thôi. Chứ báo chí còn không cả dám vào cuộc. Đây là cách làm việc của gã từ xưa tới nay. Khôn chết, giải chết. Chỉ có kẻ biết mới là kẻ sống. Lại nói về tuyển bớp, từ lúc thằng trí mổ chân ở bệnh viện xong thì tự nhiên lão cảm giác cực kỳ khó hiểu. Bởi vì con trùng huyết lão cấy vào người nó, thông qua bức di ảnh đã biến mất. Huyết trùng này yếu hơn trùng mẫu, cho nên muốn nó mạnh là phải qua một lần cắn nuốt nữa, đợi đến 9 mùa trăng mới thành. Thêm vào đó mỗi trùng sư chỉ tạo ra được một trùng mẫu mà thôi. Mỗi một lần gieo như vậy thì cực kỳ hao tổn pháp lực cùng sức khỏe Lão phải dùng đến hạ sách Thuê giang hồ nơi khác về bảo kê Đề phòng bị úp sọt bất ngờ Sự việc ba thằng đàn em của Tùng Chọc bị sập lò gạch Cũng chính là do một tay của tuyển bớp tạo lên Nếu như không Thì chi bằng cứ sai trùng mẫu giết sạch Đâm ra mọi chuyện nó lại đơn giản quá Nói chung là cái gì cũng có ưu nhược điểm hai mặt mà con trùng mẫu của lão tuyển cũng chưa hoàn toàn đủ ngày, đủ tháng. Phải đợi đúng một con trăng nữa thì mới hoàn thành. Như vậy cũng đã là rất mạnh rồi. Nếu thực sự để cho nó hoàn toàn phát triển thì e rằng ít người có năng lực đối phó. Nếu tính toán ngược xuôi. Lão đã mất đi liên hệ tâm thần với con trùng huyết trong người thằng Trí Cụt. Lão nghiến răng khen két. Nhìn vào bức ảnh của thằng Trí Cụt nhăn nhăn nhỏ nhỏ treo trên hương án. Lão lầm bẩm Xem ra là có sự nhúng tay của Trần Thị Đồng Nhân à. Giỏi. Các người giỏi lắm. <cười> Đợi đấy. Chỉ ít hôm nữa thôi. Ta sẽ xác các người lấy huyết nuôi trùng. <cười> Tấn Mặt Dỗ cùng Linh Cầu chiến say. Lúc này cùng với gia đình nhà ông Tú. Đưa thằng Trí Cụt về nhà. Tấn Mặt Dỗ hẹn vợ chồng ông Tú sang bên điện thờ nói có chuyện. Sau khi thống nhất xong xuôi. Họ bắt đầu lên hương gõ mấy hồi chuông. Bắt quyết niệm thần chú Chỉ một lát sau thì bỗng nhiên bà Liên Quay tít như là con vụ Cả người bà lào đảo như con lật đật Mắt mũi bà trợn lên chỉ tay vào ông Tú Mà nói bằng cái giọng Cứ lanh lành cực kỳ đanh đá Có vẻ như là bà đang bức xúc Sao? Sao bao lâu mới gọi tôi lên hả anh Tú? Anh Tú Ông Tú mặt đỏ bừng Vội vàng chắp tay Bà ơi Con, con xin bà Con xin bà bà vuốt ve che chở cho nhà con Bao nhiêu năm qua con biết Nhiều lần con muốn gặp bà Muốn xin bà chỉ đường dẫn lối Nhưng có phải là thầy nào Cũng gọi được bà lên đâu May mà có thầy Tấn nói con biết Bà Bà lại cứu nhà con một lần nữa. Con đội ơn bà quá. Con đội ơn bà quá. Dứt lời ông Tú quỷ dạp xuống thành tâm lệ bái. Bà Liên hay nói đúng hơn bây giờ là bà cô tổ. Xoa xoa đầu ông Tú. Gật gù vẻ hài lòng. Nhưng vẫn cứ dặm mắng vốn. Cứu anh à. Cứu, cứu... gia đình anh. Hài. Ai... Có phải là con số đếm trên đầu ngón tay nữa đâu Đông đồng tính đủ ra là nhiều lắm rồi Tuy nhiên nếu như không có tôi đỡ hôm trước Thì thằng con anh bây giờ ấy Không khéo nó cũng theo hầu các cụ rồi Ông Tố miệng lắp bắp Dạ Dạ Dạ vâng ạ Bà bà thương thì thương cho chót Bà rót thì rót cho đầy Chứ bây giờ chuyện đã thế này rồi, con không biết phải làm sao. Bà ơi, bà có biết thằng cu chí nhà con nó bị làm sao không hả bà? Dạ ôi, là động cớn ăn chơi đủ đoạn, bè bạn. Anh chị phải cảm ơn cái người mà đã gọi tôi lên đây này. Bà có Tổ vừa nói, vừa hướng về phía của Thầy Tấn. Thầy Tấn lúc này ăn mặc rất khắc lạ, áo the khăn xếp. Tuy mặt mũi có chút giữ tận, nhưng trông thì rất cao đảo. Thầy Tấn gật gồ, kiểu như là quen biết người này vậy. Người này đã một lần cứu bà bị ểm ở cây hương và bốn góc. Nhìn thấy con cháu bị người ta hãm hại mà không biết phải làm sao. Thầy Tấn lúc này chỉ gật gù Thôi, hù ơi! Ơn vậy gì? Chúng ta cũng chỉ là cái duyên tiền kiếp. Nay tôi gọi cụ lên là có việc cần nhờ. Thầy Tấn lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị. "Thầy có gì cứ hỏi. Già biết gì thì bà già sẽ nói." "Làng này liệu có phải là đã phạm vào việc gì không? Cớ làm sao mà tôi thế loạn hết cả lên?" Thẳng chí Còn nhà anh Tú cũng bị người ta hãm hại tà thuật. Xuyết nữa đã qua được mặt tôi. Tìm mà không có cụ che chở cho thì làm sao mà nó thoát được cái kiếp cái nạn này. Đúng vậy. Trên bến đỏ có nhiều tà khí lắm. Tôi không dám đến đó. Và lại tôi ở đó vốn là bãi chiến trường từ lâu đời rồi. Nhiều oan hồn lắm. Người này phục vụ để làm việc ác. Thôi sợ lắm Sợ lắm thế, thế còn cái cô gái Mà đuổi theo thằng Trí là ai Là Là ma đấy Người này chết oan Bị dấu sát gần cái miếu Thầy cứ đến đảo lên là thấy già cũng chỉ biết có đến thế thôi Thầy tấn cao mày nhìn sang bên ông Tú Chiến say và linh cầu. Nghiến răng khen két nói chuyện với nhau. Mẹ nó chứ ghê nhỉ Ghê nhỉ À. Thế là anh em mình lại sắp có việc để làm đó đấy. Lâu rồi không đánh nhau. thấy bảo bọn giang hồ đây nó ghê lắm. Thầy Tấn ở một bên gật đầu. Thôi. Thế cụ nghỉ ngơi đi. Chị Liên này yếu. Cho nên không ngỡ lâu được trong người ấy chị đâu. Cụ Thăng nhá. Vừa nói. Thầy Tấn đưa tay chạm lên đỉnh đầu của bà Liên. Bỗng nhiên một luồng khói từ từ bốc lên. Bà Liên cứ thế mà từ từ ngả người ra sau. Hai tay vỗ lên tục vào đùi cười ngặt nghẽo rồi ngất đi. Thầy Tấn bảo ông tú lấy vòi bôi vào lòng bàn chân cho bãi. Một lát sau thì đứng lên đi vào buồng thay lại bộ quần áo bình thường. Sau đó mới ra ngoài ghế cùng với mấy anh em. Cả đám nhìn Tấn mặt rỗ. Thầy, thầy, "Thầy Tấn đóng, đóng cây khăn áo thẻ đỏ ra dáng đồng thầy nhỉ. Khác hẳn với với với vẻ bụi bặm phong trần vừa nãy nhỉ." Ờ. Đi với bụt mà áo cả xa đi với ma mà áo giấy quan trọng là cái tâm cái đức thôi anh em ạ chứ tâm áo manh quần nó chỉ là thứ che mắt thế gian có điều ấy là phần lễ cho nên dứt khoát là phải làm cho nó đúng đạo và lại không làm thì thôi đã làm là phải làm cho nó nghiêm túc chứ tấn mặt dỗ bấy giờ cười cười giải thích đoạn chuyển chủ đề đúng như tất cả những gì tôi đã tính toán rồi Đây là ân oán giang hồ giữa các băng đảng ở bên sông. Tà khí thì là do lão tuyển bớp làm. Việc của chúng ta bây giờ là phải giải quyết dứt điểm bọn này thôi. Ý anh em nào? <cười> Đánh chứ! Đánh bỏ bà nó đi chứ! Ồ, sợ cái gì? Lão chiến cuồng cười hành hạch, vỗ đùi đúng theo chất của bộ đội già. Còn Linh Cậu thì khỏi phải bàn. Riêng ông Tú Rừng thì có phần hơi nghi ngại Nhưng mà bên đó chúng nó người đông thế mạnh Chúng ta phải làm sao? Nghe vậy Linh cậu và Chiến say ngẩn ra Nhưng xem ra là cũng không sợ Anh sợ à? Hả? Ngày xưa anh em mình thế nào? Không đụng tay đụng chân lâu rồi Không Chúng nó thích đánh thì đánh Để em gọi bọn lâu la của em về Em với thằng Linh Thiếu gì đàn em Linh nhờ? Nhờ? <cười> Còn chưa kể đến Thầy Tấn ở đây nữa Các bác cười yên tâm Việc này Chúng em lo phút mốt Em Tuy nói thế thôi Nhưng đàn em em Chả thiếu Ông Tú xua tay Nhìn chiến cuồng mà phát hoảng Thôi tôi xin các chú Năm nay tôi đã 70 rồi Làm gì còn hùng tâm tráng trí như ngày xưa nữa mà động tí là đánh nhau Giải quyết mọi việc bằng nắm đấm làm gì Ồ Anh sợ à? chúng nó hại con anh mà Mình là người nhà Cho nên em mới ý kiến như thế Gì chứ từ lúc đi theo thầy Tấn Nghe những câu chuyện của các anh Em cứ cảm giác Máu cọc Lão Chiến Cuồng vốn nghe nói ông Tú Rừng Võ Nghệ siêu đẳng Lại là đại ca của bọn Tấn Mặt Sỗ Và Linh Cầu Vốn là bản thân Chiến Cuồng Là người biết Võ Nghệ Cho nên cũng rất là thấy nẻ phục Chú sai rồi, năm nay chú xem chú bao nhiêu hả chú Chiến? Đầu hai thứ tóc rồi, mà cứ như là trẻ con. Người ta gọi chú là chú Chiến điên, chú Chiến quảng cũng chả sai. Ông Tú thở dài nhìn về phía hai thằng đàn em. Tôi không sợ gì cả. Khi còn trẻ, tôi, chú Tấn, chú Linh, thậm chí cả bản thân chú Chiến cũng đều là những người từng vào sinh ra tử. Giang hổ giang ao, chứ ông chạy gấu mèo có biết sợ là gì đâu. Thế những cái giá cho những tháng ngày nông nổi ấy là những năm tháng lao tù, là vợ con khổ sở, là hối hận dằn vặt. Hẳn là trước đây chú cũng có một gia đình chứ. Chiến cuồng đến đây ngẩn ra rồi gật đầu. Ông Tú Tiếp, chúng ta đừng vì một chút bốc đồng mà nhất thời làm mọi chuyện đi quá xa. Tôi vẫn nghe bọn trẻ con nó bảo là Một phút bốc đồng Chứ rồi cả đời bốc kết Nó lại qua đúng Cây kiếm bén Thì chém nhanh Nhưng cũng dễ Làm đứt tay người cầm Việc đời thì cái gì mà Chả có hai mặt Làm gì cũng phải suy xét trước sau Các chú ạ ngay đến đây cả đám bật cười Mình là người lớn Phải giải quyết theo cách người lớn Còn chưa kể đến nếu mà không ai xảy ra án mạng. Chả phải là anh em mình mang họa à. Năm nay tôi gần 70 rồi. Cũng chưa từng gặp trường hợp nào thế này cả. Chứ phải tôi thì tôi chịu. Chiến cuồng nghe ông Tú nói vậy thì cũng đỏ cả mặt. Không biết phải nói gì quay đầu nhìn Linh Cậu. Nhưng Linh Cậu trợn mắt lắc đầu ý bảo là im mẹ cái mồm đi. Tấn mặt rỗ từ nãy đến giờ im lặng mới nói. Chuyện gì cũng có hai mặt. Đến cáo mình mặc cũng có mặt trái mặt phải. Anh Tú nói không sai. Nhưng chiến cuồng nói cũng không phải là không có lý. Sự việc này rất phức tạp. Đụng chạm đến nhiều băng nhóm. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì e là to lắm. Thế ý thầy thế nào? Ôi thầy buồn cười thế. Sao thầy cứ nói nước đôi? Tấn mặt rỗ liếc nhìn chiến cuồng. Chuyện này em tự có tính toán. Từ giờ đến chiều chắc chắn là chúng ta sẽ có khách đấy Kẻ này cũng không phải là người xa lạ đâu Cả đám ngẩn ra Không biết vị khách mà Tấn Mặt Dỗ nói đến là ai Trong đầu bắt đầu đoán già, đoán non Đầu giờ chiều Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng Dừng ở cổng ngôi điện của Tấn Mạt Dỗ Trên xe có mấy người thanh niên Băm trận bước xuống Một thằng ra mở cửa xe Một người đàn ông cao lớn Ăn mặc lịch sự với cái đầu chọc héo nhẫn Thìn thín bước ra ngoài Gã liếc con mắt ti hí nhìn khắp căn điện một lượt Sau đó hít sâu một bước Mấy đàn em im lặng đi theo Đó không ai khác chính là đại ca Tùng Trọc Vào đến sân điện có phải là hoa mắt hay không Thế nhưng nhìn về phía hai bên nghi môn Thấy có đắp nổi hai bức phủ điêu tả thanh long hữu bạch hổ Thì Tùng Trọc sững sở Chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên Người của gã run lên cầm cập Hai bức phủ điêu cực kỳ sống động và có hồn, đặc biệt là đôi mắt tỏa ra sát khí ngút trời, làm cho Tùng Chọc lạnh cả sống lưng. Bất ngờ cái phong linh treo trước cửa điện, không có gió, tự động kêu lên làm cho cả đám chú ý. Tùng Chọc ngẩn ra, mục đích ngày hôm nay đến đây cũng là vì tò mò. Nghe người ta đồn là chủ nhân của ngôi điện này, cũng là một đại ca gì đó, tướng tá tao lớn và hung dữ. Thêm vào đó khi xem cái video mà thằng đàn em quân Jumbo đưa cho, nhận ra được một thằng thanh niên đi cùng với Sơn Dô, cho nên cũng muốn đi dò hỏi biết đâu lại có thể trợ giúp được gì trong cuộc chiến. Tùng chọc linh cảm lần này cực kỳ nguy hiểm, tuy gã không sợ, nhưng thêm được một trợ lực thì có thêm một cơ hội. Tuy là người cùng xã, nhưng chẳng mấy khi tùng chọc xuống ở mạng bên này, Đàn em thì nhiều cứ thằng nọ dắt díu thằng kia, các mối quan hệ chẳng chịt lằng nhằng. Thời vẫn còn là thanh niên choi choi cũng từng nghe người người ta nói. Ở trong xã này có một lão giúp lính già, gọi là Tú Rừng, vốn là Đặc Công. Nổi tiếng từ những năm thập niên 90, võ nghệ siêu Việt. Chỉ là số phận cứ long đong lận đận mãi, nói chung là không ăn thua. Hỏi đám đàn em thì có đứa nhận ra cái thằng trí cụt ở thôn 2 trong xã. Cho nên hôm nay một công đôi ba việc luôn. Vào đi. Đứng đâu làm gì. Tôi đợi anh lâu rồi đấy. Một giọng nói từ trong điện vang lên làm cho Tùng trọc giật mình. Mấy đàn em thì cứ đứng nhìn nhau. Cũng không biết phải làm sao. Một mình anh vào thôi. Những người còn lại ở phía sau... Đứng ở bên ngoài, cặp mắt nửa chỉ của Tùng Chọc nheo nhìn vào bên trong, có điều bị che bởi tấm rèm không nhìn thấy rõ. Tùng Chọc một mình đi vào tên nơi, ở trên sập có một người đàn ông trột mắt, gương mặt rỗ chẳng rỗ chịt đang ngồi đó làm cho gã giật mình. Ông đã... là người anh đang tò mò muốn tìm hiểu đi. Ngay vậy Tùng Chọc nhách mép, cười đẻo, <cười> ông là chủ thủ nhang điện này à? Thế anh xem Ngoài tôi ra thì ở đây có còn ai khác không Ông làm về tấn linh à Sao tôi thấy ông cư Tùng Trọc không nói hết câu Tấn mặt dỗ rót một chén nước trà đầy sang Con mắt còn lại đang nheo mắt đánh giá Rồi lắc lắc đầu Vốn là một tay lão luyện Cho nên vừa nhìn thấy biểu hiện của tấn mặt rỗ Tùng Trọc bảo ngay Thế tôi phải xưng hô như thế nào với ông cho phải Tại sao tôi là người xã này mà chưa từng gặp ông bao giờ? Đó là chưa đủ duyên thôi. Nhưng chẳng phải chúng ta bây giờ đang gặp nhau rồi đó sao? Nói đi, hôm nay có phải là ông đến đây vì những rắc rối mà mình đang gặp phải không? Tấn mặt rỗ nghiêm sắc mặt. Rồi sau đó nhìn người đối diện, khóe miệng nhách lên. tông chọc ngẩn ra rồi lắc lắc đầu. Tôi là chủ của mấy lò gạch ở bên sông Tiền tôi không thiếu Quan hệ tôi có Ông nghĩ tôi làm gì có rắc rối gì hả Và lại tôi nghe nói Ông là thầy trên thông thiên văn Dưới tượng địa lý Có thể biết rõ mọi chuyện Ông thử nói vài lời về tôi xem Nếu như đúng tôi mới phục Như thẻ chứng minh Lời mình nói Và cũng muốn thị uy tấn mặt rõ Tùng chọc lấy từ trong người ra một cọc tiền đặt đánh cốp một cái vào bộ sập gỗ. Tấn Mặt Dỗ nghe gã nói vậy thì con mắt bỗng nhiên lué lên. Có điều gương mặt cũng không có gì thay đổi. Đoạn khẽ nhách mép, con mắt còn lại của ông ta nhìn chăm chăm vào cặp mắt bé nở chỉ của Tùng chọc. Tùng Trọc không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng dường như từ trong con mắt trột của Tấn Mặt Dỗ vừa lué lên một tia sáng. Tấn Mặt Dỗ rút ra một tờ tiền trên cọc tiền mà Tùng Chọc vừa đặt lên trên sập. Búng tay vào đó bảy cái rồi thổi một hơi, chăm chú nhìn. Hồi nhỏ học rất giỏi. Là người có tài, có trí, có đàm lược, nhưng không có đức. Mười bảy tuổi sống xa gia đình theo họ hàng tự lập. 20 tuổi mắc án giết người. Nhờ gặp quý nhân mà thoát tội. Tấn Mặt Dỗ phán. Mà nghe đến đâu, tùng chọc dùng mình ra đầu tê dại. con mắt bé tí tiểu trợn dài hết cỡ, đồng tử cũng co rụt cả vào. Những lời này hoàn toàn chính xác, cứ như thể người đàn ông trước mặt này đang nhìn thấu quá khứ của mình vậy. 25 tuổi Phạm sai lầm bị truy đuổi, dạt lên biên giới làm việc mặt trái. Bàn tay dính máu không ít, 33 tuổi đại hạn sau đó lại gặp quý nhân. Người này tặng cho anh một thứ gì đó tà môn. Về quê lập nghiệp thì lên như diều gặp gió Nhưng nghiệp gieo càng lúc càng nhiều Oán khí chất chồng Thậm chí còn đụng chạm đến một thế lực rất mạnh Có mấy người đã bị anh gián tiếp hại chết Lò gạch là thứ mang lại danh lợi Tiền bạc cho anh Nhưng cũng là thứ lấy đi cái mạng của anh Số anh Tôi nói số anh không thọ được qua 53 Có phải rào gần đây Anh hay nằm mơ thấy có những sinh vật lạ chui vào trong người hút lấy máu huyết của mình phải không? Hay là có những biểu hiện hoa mắt và nhìn thấy những thứ kỳ quái? Tùng Trọc nghe đến đâu thì choáng váng cả người run cầm cập. Tay cầm chén nước chè nóng hổi định đưa lên miệng mà sóng sánh mãi không đặt được vào môi. Ông, ông, ông nói, ông nói, nói. Vừa sợ vừa giận vốn gã vẫn luôn tự cho mình rằng là ông trùm đứng trên đỉnh cao bao năm. Có người, nói có người nghe Đe có người sợ Thế mà bây giờ bị người ta đọc ra vanh vách Anh sống ác lắm Lại hèn lắm Những người mà anh từng hại chết năm xưa Anh không dám đối mặt với họ Thứ tà thuật mà Anh trước đó coi như thần hồ thân Đã bị kẻ khác làm hỏng rồi Chính vì thế dạo gần đây Anh hay gặp ác mộng và mất ngủ Hết cứu Nghiệp của anh nặng lắm Cả nghiệp âm lẫn nghiệp trần Tuê rằng Đến đây tấn mặt dỗ thở một hơi dài Nhìn về phía Tùng trọc rồi không nói gì nữa Cọc tiền đặt trước mặt cũng đẩy ngược trở lại Tùng Trọc nghe lạnh toát cả người Số anh là số hung tàn Anh có thể hạ được đối thủ ở dương gian Nhưng phần âm thì anh kết oán quá nhiều đấy Lũ đói khát vẫn đang trực chờ cắn xé từng giọt máu trong người anh Nếu không có người hóa giải, sớm muộn gì anh cũng chết thảm. Chưa kịp đến năm mươi thì đã phải xuống mà làm bạn với những kẻ anh đã từng giết chết. Nếu tôi không làm thì trong người anh cũng có thứ gì đó liên quan đến đối thủ. Tùng chọc nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này làm gì còn dáng vẻ của đại ca Kiêu Hùng nữa, lắp bắp mãi không thành câu. Cuối cùng, gã hít sâu một hơi, liền quỳ thọp xuống, Thầy, tôi, tôi xin thầy dẫn đường chỉ lối Tôi tôi biết mình sai rồi Xin thầy, xin thầy cứu tôi <cười> Đọc sinh thần bát tử theo trở nịch âm của anh ra tôi xem Tùng Trọc lập tức vanh vách khai ra ngày tháng năm sinh của mình Điều làm cho tấn mặt rỗ cũng bất ngờ Vì tính ra thì Tùng Trọc đúng 53 tuổi Sau đó ông lấy dây bút vạch vạch gì đó bấm độ đối chiếu Thậm chí hình như là còn chưa chắc chắn Cho nên lập tức thả đồng đài xin hương một lần nữa Một hồi tính toán xong Ông bảo Kẻ anh đang đối đầu mạnh lắm đấy Nó biết tà thuật và cũng là mối nguy hại cho dân ở trong vùng này Tuy tôi chẳng thay đổi được gì nhiều Bởi nó liên quan đến vận mệnh của anh Nhưng ai, Tôi sẽ hỗ trợ Anh được một phần nào Anh kể toàn bộ những gì Anh biết về người kia Đêm dằm tháng 7 này sẽ bắt đầu Nếu anh không chuẩn bị trước Tuệ là Hôm ấy sẽ có trăng máu đấy Ngày mà trăng máu Chuyển thành nguyệt thực Thì chắc chắn là ngày mà Lão Tuyền sẽ ra tay Còn nữa Đám đàn em của anh đã gây ra một việc tầy đình Chính chúng nó hạm hiếp Rồi sát hại một cô gái Sau đó vùi xác ở gần cái miếu hoang Đây là khởi nguồn của mọi chuyện Anh làm thế nào thì làm Hẹn đám người của tuyến bớp sau đó Đừng có dại dột mà định úp sọt Hay làm gì lão trước Phần âm thì tôi giúp Còn phần dương thì anh chủ động Tùng chọc choáng váng đến nỗi không thở nổi Không thể không sợ hãi Người đàn ông có bộ dáng xấu xí trước mặt này Rõ ràng thằng Sơn nó bảo là cực kỳ bí mật Chỉ có ba người biết Tại sao tuyển bóp cũng biết Mà đến người này cũng biết Tấn mặt dỗ khẽ ngâm Ngẫn đầu ba thuốc trời xanh Cúi đầu ba thuốc thần linh soi đường Ở hiền phúc thọ miên trường Gian tà gieo gác tay gương kho lịa Ngay vậy, tổng trọc ban đầu cũng hoang mang, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng nói ra tất tần tật những gì mình biết về tuyển bóp cùng với đám đàn em và cả những tính toán của mình với đám này ra sao. Tấn Mạt đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của tên đại ca này, bây giờ ông có nói gì thì gã chắc cũng nghe tất. Lúc Tùng Trọc đi về, đám người ông Tú và Linh cầu chiến say cũng từ bên nhà sang. Bởi lúc trước, ông Tấn dặn họ tránh mặt vì không muốn Tùng Chọc thấy đông người, sẽ sĩ diện không nói thật. Còn đám mắt tròn mắt dẹp lại nể Tấn mặt dỗ thêm một lần. Chiến cuồng nhìn theo bóng lưng của Tùng Chọc cũng cảm thấy áp lực, nói chung là khó giải thích. Ông Tấn nói Mọi chuyện đúng như tôi dự tính, có điều liên quan đến một chút luật dương đấy. Hài, việc này E rằng là chúng ta mà trực tiếp ra tay Thì nó hơi khó Về luật âm Tôi có thể giải quyết được Cái thằng tuyển bớt Nó gây gớm thế thôi nhưng biết cách thì Vẫn có thể làm được Nhưng luật dương Ông Tú lập tức câu mày Ý, ý, ý của chú vụ luật dương là pháp luật sao Dạ vâng anh Là nó đó Hài Thế, thế cái cậu đẹp trai Đã từng giúp chúng ta mấy vụ chú, chú quên à Dạ em có nghĩ đến Nhưng mấy hôm trước em liên lạc Thế mà chẳng thể nào gọi được Tấn mặt dỗ thở dài Nhìn sang linh cậu Ông Tú mới bảo Chú thử gọi lại xem Biết đâu hôm mấy cậu tắt máy Hoặc là cậu đang làm nhiệm vụ đặc biệt thì sao Việc này mà không có cậu giúp Thì e là khó đấy Thời buổi này Làm cái gì thì làm Nhất định là phải thượng tôn pháp luật Các chú ạ. Tấn Mặt Dỗ nghe lời bỏ điện thoại ra. Lần này thì quả nhiên là có tiếng chuông reo. Ở bên kia có người nhấc máy. Đoạn ông Tấn Mặt Dỗ đi ra ngoài nói gì đó. Một lúc lâu sau mới quay vào nhà. Tôi tưởng cậu bị làm sao. Hóa ra là cậu đi làm nhiệm vụ đặc biệt ở bên Cam. Vừa về. Cậu ấy bảo rồi. Ta cứ thẳng tay mà làm. Miễn không có đốt nhà giết người là được. Có gì cậu sẽ hỗ trợ. Đến đây thì cả đám mới có thể thở phào nhẹ nhõm Như chút được gánh nặng Bởi vụ này chắc chắn là rất lớn Thù oán đầm sâu như thế thì không thể tránh được một trận huyết chiến Có thể thậm chí còn có án vạn xảy ra Nếu như không bần cũng bất đắc dĩ Chẳng ai hơi đâu lại dính vào cái hụ mâm thối này làm gì Tấn mặt rỗ quay sang ông Tú Thằng cố Trí nó thế nào rồi anh? Nó khỏe Anh lại nợ chú rồi Chả biết kiếp trước anh em ta có nợ duyên gì nữa hay không chu hết lần này đến lần khác cứu nhờ anh Cái ơn này Thôi anh cho anh em với nhau anh cứ nhắc đến làm gì ta là anh em là chi kỷ Là gia đình cơ mà Ông Tú nghe tấn mặt dỗ nói đến hai chữ gia đình Thì bỗng sững người Lần lượt nhìn ba người Nước mắt ông còn đang định rơm rớm Bỗng nhiên Lão chiến cuồng Ngỏng mặt lên cười Khanh khách <cười> em Em nghĩ ra rồi Có khi kiếp trước <cười> à, Thầy Tấn Là vợ của anh Tú <cười> Thế nên Không khí nó đang cảm động Bị câu nói của chiến cuồng Làm cho Vỡ hỏa cả ra Tất cả mọi người quay lại nhìn Hàn Học ê, ê, Thì thôi Coi như em không nói gì nữa à, Không thích cưới nhau thì thôi À Cả đời giang hồ. Ông Tố đã từng va chạm lăn lộn đủ thứ nguy hiểm. Máu và nước mắt đã rơi. Chưa bao giờ ông thấy hai chữ gia đình thiêng liêng đến như vậy. Nhìn mấy chú em của mình. Từng ấy tuổi rồi. Đã qua biết bao nhiêu sóng gió. Vậy mà vẫn gắn bó không bao giờ bỏ mình lại. Ông mới biết. Gia đình là thứ ông phải giữ. Và cũng là nỗi đau lớn nhất của ông. Ông đã từng mất mát Đã từng chứng kiến người thân của ông khốn khó vì lâm vào bước đường cùng. Trong mắt của đàn em, ông là kẻ gân quốc lì lập. Nhưng trong sâu thẳm, ông là một người đàn ông khát khao. Khát khao có một nơi để về, có một người để gọi là máu mù, ruột giả. Gia đình là thứ làm cho ông nghẹt ngào và dây dứt, nhưng cũng là nỗi ấm áp. Là sợi dây để nếu giữ ông... Với ngược lại Đối với tấn mặt rỗ Linh cầu và chiến say Họ cũng vậy Họ cũng coi gia đình của ông Tú Rừng Là gia đình của họ Không ai nói thêm được lời nào nữa Bởi lẽ lúc này có nói Thì cũng chỉ là những lời, những lời dư thừa mà thôi Ngày hôm sau mọi thứ đất trở lại bình thường. Cảm giác như là yên bình vậy. Có lẽ do mấy cái lò gạch của tùng trọc và cái bãi than, bãi cát của trường con không hoạt động. Cho nên lượng xe cổ ở đây ít đi lại hơn hẳn. Kể cả mấy quán hát của lão tuyển bóp cũng đóng cửa. Khu vực bến mộng mơ chưa bao giờ vắng vẻ như vậy. Không khí trong lành và yên bình một cách dễ chịu. Nhưng người ta không biết đó chỉ là sự yên lặng. Trước cơn bão mà thôi. Đêm ngày 15 tháng 7, gió từ sông Hồng thổi về mang theo hơi lạnh kỳ quái. Dù lúc này đây đang là thời điểm giữa hè, thời tiết còn nóng rực. Trên bầu trời, mặt trăng to tròn treo lơ lửng trên ngọn tre, tỏa ra thư ánh sáng màu cam. Dễ làm cho lòng người ta thấy bất an lắm. Theo khoa học thì đây gọi là nguyệt thực. Nhưng với những người tu luyện tà thuật Như lão tuyển bớp Đây là cơ hội hiếm có để lão thực hiện Bước cuối cùng của cổ mẫu tiến hóa Không khí cực kỳ căng thẳng Ở hai bên đê khu vực Bến mộng mơ lố nhố những người là người Hai phe tụ họp đông lắm Một bên là tuyền bớp Cùng với đám đàn em Phải đến 450 người Giao phay mã tấu ống tiếp phóng lợn ráo mác đủ cả Thằng nào thằng đấy mặt mũi hầm hầm Mắt đỏ ngầu Khói thuốc lá với mùi rượu tỏa ra đặc quánh Bọn nó biết hôm nay không còn là những vụ đánh nhau rằn mặt nữa Mà là sống chết Cho nên thằng nào thằng đấy cảm thấy căng thẳng tột độ Nghe phong phanh đội của Huy Lì Đàn em mới của tuyển bớp đều là dân chuyên nghiệp Được điều động từ Hải Phành và mấy tỉnh lân cận sang Có điều gì thì gì Đụng đến miếng cơm manh áo và danh dự Thì có đụng vào ông trời cũng phải giải quyết Phe của Tùng Trọc Quân giam gân quốc xăm chỗ kín từ mặt xuống cổ Lỗ tai nong to như cái chén Tay cầm hai thanh kiếm nhật Phản chiếu ánh sáng lập lòe Liếc sang bên kia ngay bên cạnh Là thằng Tuấn Hoa Hồng Thằng này cao lêu đeo Trông như là thằng nghiện Quạt cả da Trên người của nó xăm chỗ toàn những hoa là hoa. Không biết nó là giang hồ hay là giang háng. Bàn tay của nó bị cụt mất một ngón cái. Nhưng mà nó còn cẩn thận. Lấy dây rẻ. Quấn thật chặt cái tiếp sắt không để tuột. Nó lầm bẩm đằng sau đại ca. Mẹ chung nó chứ. Mẹ chung nó. Thảo quân quay lại. Mày làm sao đây hả Tuấn? À, à không không. Em không sao em, em em có làm sao đâu Mày sợ hả Tuấn Không à, à, à, Anh buồn bu, bu, bu, bu, bu, bu cười ấy chả em, em Em mà thèm sợ Rồi em, em không sợ thứ nào Ở bên kia Lão Tuyền Bóp và đám đàn em Cũng đông hùng hổ hồ lắm tuyên Bóp đứng trách sau lưng của bọn huy lì dáng người của lão gầy như que cổi mái tóc dài trắng xóa ra Bay phóp phới trong gió Cặp mắt sáng quắc cả lên Miệng của lão đang nhai chầu bòm bà bòm bèm Thỉnh thoảng lão lấy tay quẹt mỏ Rồi bôi luôn cái nước dở bã dầu đỏ lòm lòm vào áo Trong tay của lão cầm một cái hộp gỗ nhỏ Bên trong lập lẻ thứ gì đen ngòm ngòm Lâu lâu lại có tiếng giết khẻ khẻ như là con rắn Ở một góc khác, trong chỗ miếu cổ có mấy người gồm Tấn Mặt Dỗ, Chiến Say Linh, Cẩu Tú Rừng và cả thằng cu dũng tóc dài. Không biết có phải là cần thêm đồng minh hay không? Còn có thêm cả một số thanh niên của làng. Có lẽ đây là con nhang đệ tử của ông Tấn, muốn đi theo để bảo vệ thầy. Xét theo tương quan lực lượng thì phe của Tấn Mặt Dỗ chỉ có hơn chục người. So với hai bên kia thì ít hơn nhiều lắm. Thằng Chí Cụt nghe được hơi nổi chó Nó nặng nạc đòi lên nhưng bị bố nó cấm cửa. Giữa bầu không khí ấy, Thầy Tấn bước ra, mặc bộ đồ đỏ theo rồng phượng, đầu đội khăn xếp. Chẳng một ai hay biết rằng lúc này đây, những hình xăm được khai quang trên người của Thầy Tấn lập là lập lòe. Nhất là hình xăm sau lưng xăm vị tướng quân cưỡi bạch mã, tay cầm kiếm lệch tựa như là muốn phá lưng mà lao ra ngoài. Hình xăm thiên nhãn ở phía sau gáy của Thầy Tấn cũng đã mở. Lúc này trong mắt của Thầy Tấn có thể nhìn rõ mọi thứ tà ma quỷ khí xung quanh. Thấy được những thứ mà người thường không thấy. Hai hình xăm thanh long bạch hồ ở dưới chân cũng cảm nhận được điều gì đó bắt đầu từ từ mở mắt. Thầy Tấn có thể nhìn thấy cơ man là những linh hồn binh lính. trong hung dữ vô cùng. Họ không hề hỗn loạn mà cực kỳ trình trô. Như có người điều khiển Thầy Tấn giật mình Những âm binh này đều là những linh hồn rất mạch Sát khí nồng nặng Chứng tỏ đã trải qua nhiều trận chiến Chứ không phải chỉ đơn thuần là hồn ma bóng quế Lúc này đây cả đám âm binh quỷ khí đứng xếp thành hàng Vây quanh cái hộp gỗ như bảo vệ Bên trong có thứ gì đó đang ngoe ngoẩy Ánh mắt của lão nóng rực Như đang hào hứng Lão tuyển bớp gì dầm đọc thần chú Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình Lão ngoái đầu nhìn sang Thấy vóc dáng cao lớn Mặc bộ quần áo đỏ thì ngẩn ra Cặp mắt cú vỏ của lão tuyển bớp Lué lên Lão bình thường chỉ nghĩ một chút nữa thôi Khi cổ mẫu chính thức hoàn thiện Lúc đó Lão sẽ vô địch thiên hạ Thầy tấn ngửa mặt lên trời Nhìn ánh trăng Rồi nói với Linh Cầu Một tí nữa thôi Là tập trung làm phép Các ông phải chú ý cảnh giới Để phòng đám người kia đinh lén Trận này nguy hiểm đấy Tôi đã có thể nhìn thấy cả âm binh Có mặt rồi Để càng lâu thì sức mạnh của cổ mẫu Sẽ tăng lên Việc va chạm Trông cậy cả vào anh em Tôi không thể phân tâm được Yên tâm đi. Việc này bọn tôi làm. Tôi là tôi thích sông dòng ngoài kia đánh nhau lắm rồi. Linh cậu với chiến cuồng vỗ ngực bình bịch. Ông Tú và thằng Dũng tóc dài đứng ở gần đó không nói năng gì. Bắt đầu chia nhau ra mấy hướng. Dặn dò xong đâu đấy. Ông Tấn chính thức vào việc. Bộ quần áo đang mặc trên người cỏi ra. Lộ ra trên người bằn vệ những hình xăm. Sống động như thật. Người bình thường nhìn vào thì thấy sau lưng là hình vị tướng uy dũng. Tay cầm ngũ Phượng Linh Kỳ, một tay cầm kiếm lệnh, cưỡi trên thân con Bạch Mã. Trước ngực là hình ấn ngũ hổ, tay phải, xăm một thanh kiếm. Bên trên có rất nhiều ký tự, không rõ là ngôn ngữ gì. Tay trái, xăm bốn chữ, chiêu binh chi lệnh. Ở bên dưới có rất nhiều hình người lỗ nhố, chân phải xăm thanh long, chân trái xăm Bạch Hổ. Những hình xăm trên cơ thể của Thầy Tấn. Làm cho đám đàn em của Tùng Trọc cứ ngẩn hết cả ra trong đầu chúng nó coi thưởng lắm đặc biệt là mấy thằng thích xăm trổ chúng nó chỉ nghĩ ông tấn này giống như chúng nó là cùng xăm mấy cái hình vớ va vớ vẩn nhưng đám ông Tú rừng thì lo lắng bất an bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy tấn mặt dỗ lại phải cởi trần ra vận hết lực hình xăm lên như vậy gương mặt đầy sẹo dỗ chẳng rỗ chịp Một con mắt sâu hóm Nhưng con mắt còn lại thì sáng quắc cả lên Thầy Tấn cất giọng khan khàn Âm thanh như sấm độc Không hiểu bằng cách nào mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ một một Đêm nay trời đất mỏ âm bình kéo hồi Quán khí nơi này bao nhiêu năm qua đã chất cao như núi Đứa nào gieo tội đưa ấy phải trả Đừng hòng trốn thoát Ta thay mặt nhà thánh Thu phục ta ma Thầy tấn đưa tay lên kết thủ ấn miệng hô khẩu quyết tung ra pháp lệnh hành sự nhà Trần Trần lệnh khai thiên Ma mì diệt Ngũ hộ chấn điện Quỷ hồn kinh Thanh long bạch xà trừ yêu quái Thiền nhãn khai quang Định quỷ hình Nổi lên ù ù như là trời có bão Cát bụi mù mịt Ánh trăng ở trên đầu bỗng nhiên bừng sáng Vằn vẹn ánh đỏ Chiếu súng toàn bộ không gian ở bên dưới Làm cho đám đàn em của tuyển chọc Cũng dùng mình nổi ra gà Không biết có phải vì được tạ khí Bên phe của tuyển bớp bảo hộ hay không Chúng nó không cảm nhận được gì cả Thầy Tấn phất cờ lệnh miệng đọc pháp chú Gió thổi cát bay mù mịt Mấy thằng đứng gần hốt hoảng ngã trúi rụi Có đứa thì run lên cầm cập Tài chúng nó nghe văng vẳng đâu đó Có tiếng vó ngựa sầm sập Tiếng hô sát của binh lính vọng về từ cõi nào Đám gian hồ Tuy chưa hiểu chuyện gì Nhưng bây giờ Trong mắt của những người có căn Có quả Chắc chắn là họ có thể nhìn thấy Sau lưng của thầy Tấn Cơ man xuất hiện hàng hàng lớp lớp binh sĩ Bọn họ đều trên thân mặc giáp trụ Tay cầm giáo, vô cùng uy nghiêm sẵn sàng sông trật Còn thầy Tấn thì giống như là một vị tướng quân uy vũ vậy Liếc mắt thấy hành động của Thầy Tấn Thì nhổ tuẹp bãi nước bọt Nghiến răng Mẹ tưởng thế nào Hóa ra là diễn trò rõ mà Thích thì lên mẹ mày đi Chúng mày Xông lên báo thủ cho đại ca Hai thanh kiếm nhật sáng choang Được thằng này dơ lên Rồi sau đó phất mạnh một cái ra hiệu cho đàn em Bản thân nó cũng là thằng liều lĩnh Nó xông lên đầu tiên Cụ thể là nó muốn báo thù rửa hận Hoặc cũng có thể là muốn ghi điểm trong mắt của đại ca tùng chọc Để sau này Nó cầm câu ở đây Nghe theo hiệu lệnh lập tức đám lâu la Hơn hai chục thằng cũng sùng sông lên Rào mã tấu sáng loáng Bên phe của tuyển bớp cũng không vừa Đám thằng huy lì cùng mấy chục thằng nữa đồng loạt rút đồ Tiếng binh khí va vào nhau chan chát Tiếng chửi thề sen lẫn tiếng kêu đau đớn Không cảnh hỗn loạn Linh cậu và chiến say nhìn đám giang hồ chém giết Thì lắc đầu lè lưỡi Đánh nhau kiểu giáp lá cả nguyên cả băng thế này Đối với hai lão thì kích thích lắm Nhưng nó cũng dễ hẹo Giao kiếm vô tình Võ có giỏi đến mấy Khi bị vây công bởi đến cả chục thằng thì khó thoát Lão chiến say lầm bầm Mẹ tội sư bộ. cơ Cứ tưởng là là đánh nhau quy ước một một Chứ chơi kiểu này bố chịu Mẹ Ông Linh à Bọn giang hồ đây nó còn máu hơn cả bên quê mình không ạ Linh cậu cũng tái mặt Khi nhìn đến một thằng thanh niên phe Tùng Trọc cầm con dao đâm thấu ngực đối thủ, còn chưa kịp vũ khí rút ra thì bị một thằng khác ở sau lưng cầm cái búa bổ vào đầu. Máu đó phun thành vòi. Ôi giời ơi. Bọn này ghê thật đấy. Ô, ông ông ông chết đi. Ông nhìn hai thằng, hai thằng cầm con dao phay kìa. Ủa Từ lại đến giờ. Nó đánh ghê quá. Ánh mắt của ông Tố dừng lúc này, nheo lại Thằng Dũng tóc dài thì đứng đằng sau bố nó mà run cầm cập món đái cả da quần. Cái hồi đi theo chú hoàn Ngông, thấy bọn anh bờm khoe là đi đánh nhau, nó cũng na ná kiểu như thế này. Ban đầu thì nó háo hức lắm, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt rồi thì mới hiểu thế nào là xương máu giang hồ. Bởi ở đây chỉ cần sai một ly thôi, đi luôn cái tính mạng. Thầy Tấn không để ý đến cảnh tượng ấy, lúc này tâm thần của thầy đã đạt đến một cảnh giới khác. Hoàn toàn rơi bỏ thứ Lão tuyển bớp đang cầm ở trên tay Một tay thầy bắt khẩu quyết Tay còn lại lấy thanh kiếm lạnh Thanh kiếm vừa nhận pháp Thì tỏa ra ánh sáng trói lọi Thầy gầm vang câu chú ngữ Lệnh nhà Trần triệu ra thiên binh thiên tướng Tâm tình vô ưu Lệnh Trần khai đường Ngũ phương hồ đạo Chư vị thiên hình Hiệt ra Tiếng ra vừa dứt Những hình xăm trên người của thầy sáng rực lên Ánh sáng lăm màu lấp lánh soi cả khoảng đất Trên cánh tay trái có rất nhiều bóng người Xếp thành hàng dài Đếm sơ sơ phải đến vài trăm Giáp trụ mũ mão Tay cầm vũ khí nghiêm nghị Đây cũng là lần đầu tiên thầy tấn Triệu hồi ra thiên binh thiên tướng Tuy nhiên cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi Lúc này đám giang hồ gào lên Tiếng đâm chém loạn xạ Tiếng hô giết Tiếng vùn vút Hai bên lao vào nhau bất chấp Thằng quân giam cũng là thằng bản lĩnh lắm Vóc dáng nó cao to Mang theo sự thù hận Nó gầm lên như là con trâu điên Hai tay hai kiếm bố tít như cánh quạt Đâm chém thành thạo Bất kỳ ai tiến đến cũng phải lùi lại. Đám đàn em hò hét, thằng thì cầm tiếp sắt bổ xuống, thằng thì cầm phóng lợn. Một thằng phe tùng chọc đang hăng máu lao vào bị quân Rambo lô đạp một cái lăn lông lốc. Rồi sau đó, thêm một thằng đệ tử của quân Rambo đằng sau, nó sông tới, chỉ nghe đánh hự một cái. Thằng Tuấn Hoa Hồng, bàn tay run run cầm cái lưỡi lê, ngẩn lên nhìn anh quân. Anh ơi, em, em. em. Em xin, xin, xin Máu theo cái rãnh của lưỡi lê cứ thế mà chảy dòng dòng xuống tay của thằng Tuấn Những bông hoa hồng của nó dính máu lại càng thêm đỏ rực cả lên Được mày hay lắm <cười> Hay lắm Tuấn Đâm chết bài, bài cho nó đi Càng lúc cả bọn càng như điên cuồng Ở bên kia Âm binh của Lão Tuyền cũng đã bắt đầu nhận lệnh Lão từ từ mở hộp gỗ Phun ra một làn khói đen Bốc mùi tanh tuổi Lẫn vào đó Những con vật màu đỏ Dường như có vẻ là những con tướng thoan thoát Lao thẳng vào đoàn âm binh Binh nhà Trần và binh quỷ đã đụng nhau Âm thanh gào thét khắp cả bến sông Trận chiến âm dương lúc này đan xen Máu của người sống Và máu của âm binh trộn lẫn Không khí khắp nơi tanh lợm cả lên Mặt rỗ đứng sừng sững Ở ngay trên gần cái điếm canh Cờ lệnh phất phần phật Miệng đọc thần chú dồn dập Mồ hôi đầm đìa chảy tông tỏng trên gương mặt Rỗ đầy sẹo Chỉ là ánh mắt của thầy sáng quắc Nhìn không rời lão tuyển bớp Hình xăm tướng quân trên ngực Tỏa sáng như muốn xé ra mà thoát ra ngoài Ánh sáng ngũ sắc Chiếu vào lũ quỷ Lũ quỷ díp lên chói tay không con nào dám lại gần Lão tuyển bớp đã nhận ra Kẻ này là ai Hẳn chính là chủ nhân của sợi dây chuyền Mà thằng Trí đeo ở cổ Chỉ có người của Trần Thị Mới có năng lượng trí dương trí cưng như vậy Có thể khắc chế được tà thuật của Lão Ánh mắt nhìn về phía thầy Tấn đầy căm thù Lão tuyển bớp Phun tẹt bá trầu xuống đất đỏ lòm lòm Lôi ra từ trong tay áo Một con búp bê gỗ hình thủ kỳ quái Trên người cắm đầy đinh lẩm bẩm chú ngữ Sau đó hướng về phía đám người tùng chọc Lão nở một nụ cười tà dị Những móng tay của lão bất ngờ Dài ra co cụm lại Trông rất ma quái <cười> Mày chết Chúng mày càng chết nhiều Thì cổ mẫu của tao càng nhanh lột xác <cười> Chết cha chúng mày Chết cha chúng mày Lập tức, mấy thằng đứng đầu ở bên phe của Tùng Trọc đang hăng máu, bỗng nhiên ôm đầu lăn lộn. Một thằng máu mũi máu mồm máu tai cứ thế mà tuôn ra xối xả, rãy đành đạch rồi nằm đứ đừ, đừ như là con gà. Cả bọn khiếp vía. Thằng huỷ lì cả người cũng đầy vết thương, nâng thanh đao chém một nhát chặt đứt cánh tay của một thằng bên phe của Tùng Trọc. Máu cứ thế mà phun ra thành vòi. Thằng này gào lên, Nhưng còn chưa kịp làm gì Đã ăn thêm một nhát dao vào cổ Cái đầu gần như lìa ra khỏi thân Chỉ còn dính một chút da lùng là lùng lặng Máu bắn ra xung quanh Cái thầy bấy giờ mới từ từ Từ từ đổ vật sang một bên Toàn bộ chiến trường Chỉ còn lại vài chục thằng sống sót Đây đều là những thằng tinh anh Ở phần cõi âm Trận chiến cũng vô cùng căng thẳng Lão tuyển bớp gọi ra con quỷ đen khổng lồ. Đây chính là hư linh của con cổ mẫu. Thầy tấn nghiến răng tay cầm cờ lạnh dơ lên. Hình xăm trước ngực rực sáng. Ngũ hổ tướng quân đã ráng trận. Thầy hét vang cùng với đó là tiếng hổ gầm vang động cả bãi. Cảnh tượng ngoài đời biến thành địa ngục. Mà cảnh tượng phần âm thì cũng chẳng khác gì coi A tỷ. Lão tùng chọc. Ở bên kia không biết gì về tà thuật Nhưng là giỏi võ Xông thẳng vào giữa đám người mà đánh Ở trung tâm chiến trận Chính là Thầy Tấn và Tuyển Bớp Tuy ở cách xa nhau Thế nhưng một người cầm ngũ sắc linh kỳ Còn một bên cầm con búp bê gỗ đậm máu Mà làm phép Thầy Tấn nghiến răng hô lên một tiếng Oan hồn còn chưa siêu thoát Đọng nơi bờ cây ngọn cỏ Nghe lệnh mà hiên hình to lạnh phất lên phần phật, chữ hiện hình vừa quát thì bỗng nhiên có đất rắc một tiếng, cỏ cây đổ rạp. Lần này thì đến cả đám giang hồ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Một cánh tay trắng nhợt thò lên, móng tay dài ngoằng dính đầy bùn đất, một thân hình gầy gò mái tóc dài rũ rượi bò ra. Đôi mắt trũng sâu, không ai khác đây chính là hồn ma của cô Thúy, cháu gái của Tuyền Bóp chết tức chết tuổi. Đám giang hồ rú lên, "Ôi, mày ơi!" Ôi, bà ma, ma Ôi mày ơi, để đéo phải ma đâu Để đéo phải ma đâu. đâu Là, là, là, là, là Là gióm, gióm, gióm bê Gióm là gì xác sống mày ơi, xác sống Thằng Tuấn Hoa Hồng run cầm cập Bám luôn vào chân của quân giam Không khí bốc lên mùi tanh tưởi hôi thối Là một cái xác sống Đang đội mồ Mà hồi hồn dậy Cái xác bắt đầu lồm cồm bò ra khỏi hố đất Chơi với về phía của Lão Tuyền Chú Tuyền Chú Tuyền Chú giết cháu Chú ơi Chú giết cháu Tiếng nói văng vẳng vang lên Đám giang hồ thằng nào thằng đấy đều tái mặt dừng lại Nhìn chăm chăm về phía cô gái Ông Tấn chắp tay trước ngực Niệm chú chấn hồn Lờ mờ oan hồn không bị tán loạn mà bắt đầu tụ hình Lão tuyển bớp thì trợn mắt Lão ngạc nhiên Kẻ kẻ Thúy Sao sao còn lại nói như thế Ta ta ta bảo vệ con cơ mà Ta ta có làm gì con đâu Nếu không giết cha tôi để cướp đi phép luyện cổ Thì mẹ tôi làm sao phải chết Làm sao phải chết Ông có giả nhân giả nghĩa à Hồn ma cô Thúy Bay lên lơ lửng Mái tóc rũ rượi Ánh trăng máu đã vượt ra khỏi đám mây Chiếu xuống làm cho không gian càng trở nên ma mị Chú Chú đưa cháu về cái quán đó Chú biết rõ bọn chúng là hạng người gì Chú vẫn nhốt cháu ở cái quán đó. Chú ngồi nhìn mà không hề ngăn cản. Có phải không hả chú Tuyển? Chú Tuyển. Lão Tuyển Bóp vẫn còn cố giữ giọng bình tĩnh, kẻ ơi, cháu đau đừng trách quán chú. Là là thằng Tùng Chọc giết cháu. Chú chú luyện tà pháp để báo thù cho cháu, để giữ hồn không cho cháu tan biến. Ông đưa tôi về đây rồi làm ngơ để chúng giết tôi Ba thằng chúng đó nằm trong kế hoạch Ông muốn tôi chết Là người cuối cùng còn liên quan đến tả pháp chết Ông... Ông đã dắp bùa chân sắc dưới gò miếu Để nhốt linh hồn tôi lại Ông cũng là kẻ đã thả thuốc lũ Để cho tôi ngơ ngơ ngần ngần suốt thời gian qua <cười> Ông muốn lấy oan khí của tôi Để nuôi tà pháp luyện âm binh cho chính ông Ông không báo thù tôi Ông chỉ muốn biến tôi Thành vật tế cho tà pháp của ông Là ông Chính là ông Là tại ông Tiếng khóc lẫn tiếng cười Của oan hồn cô Thúy vang lên Đám giang hồ lúc này đã tận mắt Nhìn thấy ngơ ngơ ngát ngát Gương mặt của tuyển bớp Biến dạng từ tái nhật trở nên hẳn học Có lẽ âm mưu bị lộ Cho nên lão thẹn quá hóa giận Lão trời Có đế Mày tưởng linh hồn mày thoát thuộc khỏi tay tao à ha Tao cho mày chết một lần được Thì tao cho mày chết thêm hàng ngàn lần <cười> Đúng Tất cả chỉ là một màn kịch Màn kịch tao dựng lên Tao giết bố mày Tao ngủ với mẹ mày Tao đưa mày về đây Tao bỏ thuốc lũ để cho mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn <cười> Hôm đó tao thấy mấy thằng đệ của thằng Tùng Chọc đến Là tao cũng làm phép Tao cũng cho chúng nó uống thuốc rồ Để chúng nó bắt mày đi Tao cần oán hồn của mày Để luyện thành cổ trùng của tao Bởi vì dòng họ của nhà mày Là chủ nhân của phép luyện trùng Cứ như vậy Còn búp bề gỗ trên tay của lão bốc ra một luồng tà khí. Luồng tà khí kết lại thành sợi dây quấn lấy oan hồn của cô Thúy. Nghe đến đây thầy Tấn khuôn mặt đanh lại, thầy quát. Tuyển bớp, ác nghiệp của mày đã đến lúc phải giả nợ rồi. Thiên binh thiên tướng, bắt lấy nó. Lập tức binh nhà Trần rậm ráo hô vang, tiếng gươm giáo loảng soảng mà chém xuống. Ta quỷ từ cổ mẫu của lão tuyển bớp Sông lên cản Thế nhưng cùng lúc ngũ hổ gầm lên Mà trồm tới Tiếng gào thét điên loạn vô cùng Lão tuyển bớp kinh hái Chỉ còn ít phút nữa là đến đúng 12 giờ đêm Lúc âm khí đại thịnh Cổ trùng mẫu sẽ hoàn thiện Đến lúc đó thì đồng nhân trần thị này Chỉ là con mũi Thế nhưng mọi chuyện lại không như kế hoạch Lão nghiên răng rút ra lá bùa đỏ Cắn máu lên rồi phun ra lá bùa. Tàng ngại. tàng ngại nhập thân, nhập thân. Luồng khói đen cuồn cuộn che phủ người lão cho đến khi làn khói tan đi. Thân hình của lão tuyển bớp biến đổi, mắt của lão đỏ ngầu. Lão nhìn xuống hai bàn tay, cùng với làn da của lão đã tím ngắt, lão rú lên như con thú hoang. Lão cứ thế mà gào thét, thiên binh thiên tướng đến đều bị lão đánh bạt cả ra. Ông Tấn Mặt Dỗ biết đã đến lúc quyết định Con mắt chột của ông lúc này Đã tháo cái tấm tre Ánh mắt lé lên sáng rực Tay trái vỗ vào thanh kiếm Tay phải dơ lên Hình xăm thanh long bạch hổ từ hai chân cũng tỏa sáng Nhất kiếm khai thiên môn Chân uy độc địa hồn Ngũ hổ trừ yêu quái Thiên nhãn phá ủ hồn Một kiếm chém thẳng về phía lão tuyển bớp Chỉ thích xoẹt một tiếng Sức mạnh va chạm Chỉ nghe tiếng oan hồn gào thép Điên dài Cùng với tiếng gió thổi lồng lộng Người âm đã là như vậy Người dương mà đứng Ở bên cạnh lão tuyển bớp Cũng bị hất văng cả ra Cảm giác như máu tai bật xuống Người lăn ra ngất lịm Đây là chiêu uy lực cực kỳ Của Thầy Tấn Cũng là một trong những pháp Cao cấp của Trần Thị Trần Triều Lão tuyển bớp kinh hãi Muốn quay đầu bỏ chạy Một kiếm vừa rồi làm cho lão choáng váng Nếu như ăn thêm một kiếm nữa Thì e là mất mặt Chỉ là sợi dây kết nối Mới là quan trọng Bởi vì kiếm vừa rồi Đánh vào lão tuyển bớp một Nhưng chính là mục đích tắt đứt sợi dây đang trói buộc oan hồn của cô Thúy Khi lão tuyển bóp vừa quay đầu Thì lập tức oán khí bùng lên Nhân quả đã kết Sợi dây khống chế huyết mạch đã đứt Cũng là lúc nhân quả được thực hiện Oan hồn cô Thúy gầm lên một tiếng rồi lao tới Vô lấy lão tuyển bóp Tiếng oan hồn gào khóc Vang vọng khắp cả bãi sông Lần này thì đến cả người sống Lẫn người chết Cả người dương lẫn âm binh Đều có thể nghe rõ tiếng oan hồn Đang kêu gào Ai nấy đều dùng mình Kinh hại choáng vắng Đám âm binh ở quanh đây Không còn sự hiệu lệnh Của lão tuyển bớp nữa Đang lướng cuống Lập tức thầy tấn nhận được cơ hội cắm cây cờ lệnh xuống đất mà quát Thiên binh thiên tướng của Trần Thị Sát âm Ánh sáng bùng bùng Hàng trăm bóng binh giáp sông thẳng tới Toàn bộ âm binh của lão tuyển bớp cứ như vậy Bị thiên binh thiên tướng thế như trẻ tre tiêu diệt Lão tuyển bớp thì dãy ruộ đành đạch Cổ trùng mẫu trong người lúc này Cũng đang cố gắng thoát ra Thế nhưng một khi vòng nhân quả đã kết Oán hồn của cô Thúy Oán khí bốc lên ngút ngàn Xong tới khống chế Cổ trùng mẫu bị nhốt Ở trong người của lão tuyển bớp Không có cách nào thoát ra được Thì điên cuồng cắn xé thân thể của lão Lão càng dễ dụa Thì oán hồn cô Thúy lại càng bấu chặt Hai mắt của lão tuyển bớp trọn lên trắng giã Máu me của lão phun ra ổng ổc Điều kinh khủng Là toàn bộ máu đã chuyển thành màu đen như hắc yến Hoàn hồn cô Thúy cứ thế mà cười Khanh khách Cho đến khi thân thể cứ thế tan dần Chỉ còn lại những luồng oán khí cũng đang cấu xé cơ thể của lão Thần xác của lão tuyển bớp ngã vật xuống Con mắt Chịt trợn trừng Máu đen theo thất khiếu trào ra Lão quắp hết cả tay chân Rồi sau đó Ngoẹo cổ mà tắt thở Con trùng mẫu Mất đi liên hệ với chủ nhân Cũng cứ thế mà bùng cháy dữ dội Phá bụng của lão định chạy ra Nhưng cuối cùng cũng bị lửa thiêu đốt Tan thành cho bụi Vừa lúc ấy ở trên mặt đê Có tiếng còi hú vang lên Làm cho đám du côn Của cả mấy phe giật mình Tất cả đứng im Tất cả các anh đã bị bao vây Mau mau buông vũ khí đầu hàng Để nhận được sự khoan hồng của pháp luật Đám dù còn có kẻ ngã rúi rội Có kẻ chạy không cả dám ngoái lại Nhưng xung quanh khu vực này Rất nhiều bóng đen mang sắc phục Đã từ từ xuất hiện Ánh đèn cường quang từ trên mặt đê chiếu xuống Không một tên nào có thể thoát Thậm chí phía ngoài sông Hàng loạt những cano cũng chạy ầm ầm vào Tình hình trên bãi đề Hiện ra dưới ánh đèn cường quang vô cùng khủng khiếp Người nằm ngổn ngang Kẻ sống người chết Máu loang khắp nơi Thầy Tấn lúc này Mới mệt mỏi ngồi vật xuống Từ khóe miệng của thầy cũng nhiều máu Những hình xăm trên người nhạt nhòa Cảm giác như có chỗ đã mở hẳn đi Thầy biết là vừa rồi mình đã dồn hết sức vào trận chiến. Sau trận này thầy phải hao tổn nguyên khí rất nặng. Đây là đối thủ đáng sợ nhất trong đời thầy từng chạm chán. Cả về sự độc ác cho đến pháp lực. Đám người ông Tú Rừng, Linh Cẩu, Chiến Say. Cùng với dũng tóc dài chết lặng lời không ai nói được gì. Lúc này ở trên mặt đê, người thanh niên đội mũ lưới chai cao lớn xuất hiện. À, ông Tấn... Lần này xem ra vất vả rồi. Gương mặt của người này... Khuất đằng sau chiếc mũ lưỡi chai đi xuống. Thầy Tấn thỏ dài. Hời... Cậu lại còn giả vờ nữa. Tôi biết thừa là cậu đến từ lâu rồi. Chỉ là... Ây kìa... Ông Tấn... <cười> tôi... Ông nói như thế oan cho tôi quá. À, chẳng qua là... Tôi bận một chút công việc. Cho nên... Chờ chúng nó đánh nhau xong tôi mới đến. Tôi còn lạ gì các cậu. Mấy người quay nhìn về phía gã thanh niên. Đúng rồi. Các anh toàn xong việc rồi các anh mới đến. Nói vượt đuôi. Một người chạy đến. bà cáo thủ trưởng. Toàn bộ đã bị đã bị bắt. Không có tên nào thoát được. Tình hình thế nào? Người thanh niên hời hợt châm một điếu thuốc. Giít một hơi. Dạ báo cáo thủ trưởng. Tính ra thì... Có hai chục người tử vong Còn bị thương thì nhiều lắm Bà có hết Ông Tấn Mặt Dỗ thở dài nặng nề không nói gì cả Không biết là vì ông mệt mỏi Hay vì trong lòng của ông đang nặng chữ Sĩ Điều ngồi xuống bên cạnh Chìa bao thuốc ra bên cho Tấn Mặt Dỗ Tôi hiểu cảm giác của ông Nhưng lần này Ông Lập công lớn đó Đằng nào những kẻ ở đây Có chết thì cũng chẳng hết tội Thả là cứ để cho chúng nó tàn sát lẫn nhau Còn hơn là cứ để cho chúng nó nhận nhơ rồi hại người Ấy cũng là cái phúc ông tạo ra Để trả nghiệm mà ông Tấn trầm ngâm hút gần hết điếu thuốc Sĩ Điều búng cái tóp ra phía xa Ông nghĩ rằng Nghiệp là cái gông xiềng Trói buộc đời mình Thế nhưng không chỉ có như thế đâu ông Tấn ạ Nghiệp là thước đo giá trị Của kiếp người đấy Bởi lẽ Làm gì có ai thoát khỏi nhân quả đâu Sĩ Điều vừa nói Vừa chỉ tay về phía cái xác Của tuyển bớp giống như là một ví dụ. Chỉ có người dám đối diện. Thì mới đủ sức đánh đổi lấy một cơ hội. Ông Tấn nhách miệng cười cay đắng. Nhưng càng đối diện. Tôi càng thấy mình lun sâu. Trên tay của tôi đã có biết bao nhiêu mạng người. Dẫu phần lớn chúng đều là kẻ ác. Nhưng máu là máu. Nó ám vào tay tôi đây và nó ám cả vào linh hồn. Đến một ngày nào đó, sinh mệnh chỉ là một đoạn ngắn trong một vòng xoay bất tận thôi. Ánh mắt của Sĩ Điều bỗng nhiên trở nên sâu xa, lại châm thêm một điếu thuốc nữa. Quan trọng là trong đoạn ngắn đó, ông đã để lại cho đời điều gì? Có những kẻ sống cả trăm năm, nhưng chỉ gieo tội ác. Lại có người chỉ sống có đôi mươi mà đã hóa thành ánh sáng soi đường cho biết bao nhiêu người khác. Ông Tấn nghe những điều Sĩ Điều nói ra. Cảm giác nó sâu sắc vô cùng Không thể tưởng tượng nổi Những lời nói sâu sắc đến như thế Mà lại phát ra từ miệng của một người thanh niên Thoạt chừng chỉ chưa đầy 30 tuổi Cuối cùng ông mệt mỏi đứng dậy Nếu... Nếu quả thực có kiếp sau Tôi mong rằng mình sẽ không còn phải nợ máu Không còn phải bước chân vào con đường này nữa Sĩ Điều nhìn ông Tấn Ông không thoát được đâu. Người mang nghiệp thì phải trả cho hết nghiệp. Mà phải trả trong đau đớn. Đó cũng là cách để hoa giải đó. Biết đâu từ máu vào nước mắt ngày hôm nay. Sẽ nảy mà bình yên cho ngày mai mà. Vậy là con người mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luận quẩn sao? Cứ thiện rồi lại ác, ác rồi lại thiện. Cuối cùng không ai thực sự giải thoát. Khói thuốc thổi lên bay lượn trong gió. Ánh mắt của Sĩ Điều sâu sắc như có thể nhìn xuyên qua cả thời gian và không gian Có thể là như vậy ông Tấn ạ Nhưng nếu như người ta cứ chấp nhận bóng tối Thì ai sẽ là người giữ ngọn đèn Ông có thể coi mình là kẻ tội đồ Nhưng đối với những người dân lành Ở đây Ông là người giữ lửa Ông nhìn thấy không Sĩ Điều chỉ tay về phía ở dưới sườn đê Nơi ấy, bà Liên đang dìu thằng trí cụt tập tà tập tĩnh đi ra, tiến tới bên cạnh cha con của ông Tú Dừng. Thằng Dũng tóc dài sau trận vừa rồi, nó sợ thì sợ thật đấy, nhưng bây giờ nó cũng đứng hiên ngang bên cạnh cha nó. Cảm giác trong mắt của ông Tấn nhìn thấy hình bóng của hai thằng con trai, trông rất giống ông Tú Dừng thời còn trai trẻ. Chúng nó cũng hiên ngang như vậy. Gia đình họ quay quần lại với nhau. Đến cả Linh Cầu và cả Chiến cuồng cũng tập tĩnh đi tới. Họ đang nắm chặt lấy tay nhau. Ông thấy không? Chỉ cần một ngọn đèn còn cháy thì còn hy vọng mà. <cười> Cuối cùng sĩ điệu vươn vai bước đi về phía những chiếc xe đỗ ở trên mặt đê. Trước khi đi gã bỗng quay mặt lại. Dưới vành mũ lưỡi chai Ánh mắt của gã sáng rực Ông Tấn ạ Đó cũng là cái nghiệp Mà ông phải gánh đó quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc à, phần thứ 6 của chúng ta thấy rằng là cái trận chiến nó nó nó nó nó, nó khủng khiếp đến như thế nào ạ? Nó quá là khủng khiếp. Đã có quá nhiều người ngã xuống. Ghê gớm. Ừm. Tôi, tôi nhận ra một điều không biết là anh em có có nhận ra không. Thế nhưng mà tôi nhận ra một điều như thế này. Ngoài những cái tình tiết xã hội đen, ngoài cái sự uh, máu chiến của của, của, của, của các, tác, các tác phẩm của anh uh, của cụ Nghị Hách thì những cái bài học về về cuộc sống Nó nó rất là sâu sắc Các bạn nếu như các bạn là những người hay nghe chuyện Thì các bạn sẽ nhận ra có rất nhiều những cái triết lý sâu sắc Trong cái cuộc nói chuyện cuối cùng giữa Sĩ Điều và ông Tấn Và chúng ta lại càng nhận ra một điều Rằng là cái nhân vật Sĩ Điều này nó rất là gớm Không ạ Đúng không Cái nhân vật Sĩ Điều này rất là gớm Chứ không có tầm thường một chút xíu nào cả Gớm mặt luôn ạ nhé? <cười> yeah. Cho nên là là có lẽ là ở những cái phần sau chúng ta sẽ còn thấy nhiều cái nữa hay hơn ở nhân vật sĩ điều tự nhiên tôi lại lại lại mơ hồ tôi cảm thấy tò mò. Ừ. Tôi lại cảm thấy tò mò bởi cái nhân vật sĩ điều này. Tự nhiên tôi lại cảm thấy tò mò lắm. Không biết là anh ta nó còn có những cái gì nữa? <cười> ờ đúng rồi, lão tiền bóp thì tính ra là lão đã đã bị cái vòng nhân quả nó khởi lên rồi. Thì cái kết cục của lão tiền bóp là cái cục dễ thấy. Đúng không ạ? Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ sớm gặp lại cùng nghỉ hack trong thời gian sắp tới. Cái điều quan trọng là tôi thực sự mong rằng là anh em sẽ uh, Có những cái cái Lời động viên Cho Tác giả nghỉ Hách Cũng như là anh em hãy uh, Join vào trong cái nhóm Đọc truyện của tác giả để đọc trước Những cái tác phẩm của cụ Nghị Rồi review cho tôi Hoặc là anh em nào mà có Tay to thì anh em mua luôn tác quyền Hộ tôi thì được thì tốt quá Ờ <cười> uh. Tại vì tôi cũng đã nhiều lần tôi nói rồi tôi bật mí với anh em rồi Nếu như những bạn nào ở đây đã có bạn nào có cơ hội mà ngồi nhậu được với ông Cụ Nghị Thì thì quá tuyệt vời Còn chỉ cần nói chuyện với ông thôi thì các bạn sẽ thấy là ông này là một cái ông rất hiểu đời Anh em nói chuyện với tôi ấy, thì nó chỉ là cái phần nó gọi là phần da, phần lông, phần tóc thôi Còn nói chuyện với ông Nghị ấy, là anh em đã đến cái tầm gọi là đến xương, đến tủy rồi Cảm giác nghe nói đến cái đéo gì Ông ấy cũng biết Mà không chỉ là biết biết thường thường Biết sâu luôn Anh em mà nói chuyện anh em sẽ thấy Ông này cảm giác như mẹ Ông ấy bước ra đời từ năm 10 tuổi Nói đến cái gì Ông ấy cũng biết nữa Ờ Từ cái chuyện chỉ có ăn Ăn cái gì ngon Ăn cái gì ở đâu Mới đúng bài đúng kiểu Rồi sau đó là bắt đầu Nói sang chuyện đời Anh em muốn đi giải trí tìm các em gái ở đâu nó vui. Bường thanh tầng 4 bao nhiêu. Cho đến chuyện người. Ừ. Đầu làng có con mụ bán thịt chó nó như thế nào. Cuối làng có thằng bợm rượu thế nào. Cho đến chuyện thiên hạ. Ừ. Góp ba chốt bay lên mặt trăng như thế nào. Ừ. Một đô la Mỹ mua được bao nhiêu mớ rau muống. Cái theo gì cũng biết nữa. không hiểu kiểu gì luôn thể Thật mà cái này tôi nói rất... Tôi nói thật đấy, anh em cứ thử nói chuyện với ông Nghị và xem. <cười> <cười> ông là khuôn bách khoa toàn thư. Thì ok. À, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả nghỉ Hách để join vào trong uh, nhóm kín của tác giả. Đó là cái nơi mà anh Nghị... Tất cả những cái tác phẩm Của anh ấy Lên Cũng là Trong đó có cả những tác phẩm Đã chưa lên audio Hoặc là những tác phẩm đang viết Và các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp Với tác giả nghị hạch ở đó Ông ấy cũng rất chịu khó tương tác với độc giả Chứ không có làm biến như tôi <cười> Tôi thì ít tôi thì ít Đến cả rep comment cũng ít Mà Rep inbox thì càng càng ít Okay. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Và anh em đừng quên ủng hộ A Tũng sản phẩm gan gật Hay đi nhậu với cụ nghị à, Vui thì vui nhưng mà nhậu là nó nó không tốt cho gan nha. Đi nhậu với cụ nghỉ xong về uống cái gan gật này để hạ men gan Ổn định chức năng gan nha. Nếu như anh em mà gan khỏe rồi thì không nói thì thôi Những cái mùa nóng ở miền Bắc này này Nó toàn thứ quả nóng mít à, à, Vải nhãn à, Xoài toàn thứ nóng thôi Uống cái này nó thanh lọc Mát gan nó cũng tốt nữa Nha, 200 cá một ký hai cái bịch này Chỉ việc rửa sơ sơ cho đỡ bụi bẩm Cho vào trong cái ấm siêu tốc Một nắm tay này cho trong ấm siêu tốc Cắm nó sôi lên Là được 2 lít nước Đổ 2 lít nước đó ra cho nó nguội cho trong chay tiếp tục vẫn cái cốt đấy đun tiếp được 2 lít nữa. Đun hai cốt chứ không đun một cốt nó phí. Để trong tủ lạnh uống cái vị nó thao thảo như là vị của trà sâm dứa. Ấy. Bạn nào mà thích mix thêm, ví dụ như thêm quả la hán, cho thêm can thảo để cho nó ngọt nó dễ uống cũng ok. Đó. Cái này nó là thảo dược và nó rất là lành tính, các bạn có thể tra trong các sách thuốc từ xa xưa. Đã ghi lại rồi Hoặc là tra trên các cái phương tiện tìm kiếm Nó cũng có nữa Cái công dụng của cây găng gật và cây sạ đen Nó đều rất là ok Cái sạ đen thì nó còn gọi là cái ung thư nó Để mà nói là chữa ung thư thì nó cũng không đúng Thế nhưng mà nó ức chế một vài dạng tế bào ung thư rất là tốt Nó tiêu u Kháng u và tăng cái sức để kháng cho cơ thể Thì hai cái này nó mix với nhau Thì nó rất là ok Cái thứ hai nữa là găng gật nó có một cái công dụng Mà rất ít loài cây Có được Mà hầu như những cây có được thì đến 89 phần nó bị đưa vào dạng chất cấm không thể tùy tiện sử dụng. Đó. Cái này nó là ăn tốt, ngủ tốt, nó dạng như là an thần. Mà công dụng của nó là rất mạnh chứ không phải là là vừa. Nhưng nó là thảo dược tự nhiên cho nên nó lành tính. Đấy, nó hay ở chỗ đấy các bạn. Những anh em nào đã xài và sử dụng rồi thì anh em cũng con phích hộ tôi với. Đúng không? Cái găng gật này nó ăn tốt, ngủ tốt bằng thật. Thậm chí chỉ khoảng 2-3 ngày thôi là mình đã thấy rất rõ rồi Ăn tốt, ngủ tốt Những người bị mất ngủ kinh niên Hoặc là các cụ già khó ngủ Thì xài cái căng gật này là quá ok rồi Anh chị em có thể đặt hàng ở shop Ở dưới phần mô tả Hoặc là theo số đỏ trên màn hình Để được tư vấn những sản phẩm đúng ý hơn Còn ngày bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Ê ngày mai được hả? Mai lên chuyện gì? Anh cũng không biết nữa. Rất có thể là dân gian kể chuyện. Pháp sư nhà họ mai. Mai sẽ có. Rất có thể là như thế.